Chuyện Ma Lê Huy An Dạ, chào mừng cả nhà mình đón nghe Chuyện Ma Trên kênh Truyện Ma Lê Huy An Thì cũng xin thông báo với cả nhà mình là Hôm nay chúng ta sẽ khoát lên người một cái áo mới cho kênh Lê Huy An, Chuyện Ma Có Thật Mọi người yên tâm là An vẫn sẽ trình nình ở đây Và không đi đâu hết Chỉ là... Chúng ta có một món ăn mới, vừa quen vừa lạ. Quen là mọi người đã nghe cái cách kể này rồi, còn là ở đây, là An sẽ lên đầu tiên kể. Cho nên, có gì chưa được thì mọi người hoan hỷ, nghe. Rồi, hôm nay An sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngắn của một bạn khán giả gửi về cho kênh. Thì, uh, các bạn khán giả này á tên là Cúc. Năm nay bạn Cúc thì 26 tuổi Hiện thì bạn Cúc đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người Thì cái câu chuyện này xảy ra cách đây là cũng 5 năm rồi Và người trực tiếp trải qua là chính bạn Cúc Nhưng cái người mà gắn với cái câu chuyện nhiều nhất Lại là một người bạn thân của Cúc Mình sẽ tạm gọi là Loan nha của chị Thì trước khi gửi về cho An á Thì Cúc cũng có hỏi ý kiến của Loan rồi Và Loan cũng đã đồng ý chia sẻ lại cái câu chuyện này Coi như là một cái lời nhắc nhở cho mấy cái bạn trẻ hết đó Cái lời nhắc như vậy nè Đừng có gì ham tiền, ham được chu cấp, ham sống hơn người một chút Mà đi lạc hướng hồi nào không hay Đó là cái tagline trong câu chuyện ngày hôm nay Rồi, cái câu chuyện này đó mọi người Nghe thì nó giống như là hai chuyện Nhưng mà thật ra thì nó dính chặt với nhau luôn Nó là kiểu phần 1, phần 2 đó Đã, Rồi, thôi Chúng ta vô chuyện thôi Lấy tiền trại Nuôi nhân tình Thì Cúc Chí Loan á, Quen nhau từ cái hồi học đại học lần Không phải là học trung lớp ngay từ đầu đâu Mà là do Ở gần khu trọ sinh viên á, Cho nên đụng mặt nhau riết rồi Thành thân luôn vậy đó Thì Cúc kể hồi đó, đó nha Mình là cái đứa bình thường lắm Ngoại hình dễ nhìn thôi Chứ không có gì là nổi bật hết Cái tính thì lại hơi hướng nội chút Ít nói Rồi đi học xong là về à Rảnh thì bạn mới đi làm thêm Bạn không có thích tụ tập ồn ào gì hết trơn hết trọi á Còn đoan thì khác nha Ta nói Nhỏ đẹp gái Đẹp gái dữ lắm quý chị Cái kiểu mà ai gặp qua một cái Là phải dồn hoài luôn Kiểu mà hút hồn hút hồn đó Mà nó biết ăn nói nữa nghe, lựa đồ toàn đẹp không, rồi biết son phấn nè, rồi lại rất biết nắm bắt nè quý vị. Thành ra cái hồi mà còn đi học á, Loan có tiếng vừa lắm. Mấy cái bạn nam mà ở trong trường để ý nhiều, mà không riêng gì nam sinh đâu nghe. Có mấy cái anh mà đi làm rồi đó, vẫn kiếm cớ tới đón, rồi quà cáp các kiểu tùm đâm tài lạ hết luôn. Cũng còn nói đó quý vị. Cái lúc mà ngồi cạnh Loan đó Bà còn thích nữa mà Tại vì đẹp quá Nhưng mà Loan không phải là cái kiểu chảnh Nó nói chuyện ngọt lắm Cười dễ thương lắm Mà lại có cái kiểu lưng lửng Không nhận, cũng không có từ chối thẳng Bởi vì ta nói Cái người mà theo Loan ta thôi Đông như quân nguyên vậy đó Thì hai đứa chơi thân được Cũng vì cái tính bù trừ đó Cúc ấy, thì sống chắc tay Nghĩ gì cũng nghĩ đâu hết Còn Loan á, thì sống theo cái kiểu cảm xúc nhiều hơn. Thích cái gì thì làm cái đó. Miễn thấy vui là được rồi. Thì cái hội sinh viên khác biệt đó chữa sao hết trơn hết trời. Nhưng mà tới lúc ra trường nghe quý vị. Bắt đầu lăn vô đời đây nè. Tự nhiên cái khác biệt ta nói nó lộ rõ một một luôn. Ra trường xong một cái. Cục Di Loan chưa có tìm được việc làm đúng ngành của mình đâu. Cái đợt đó đó sinh việc bị khó, mà hai đứa cũng không có quen biết ai hết để nhờ giả. Về quê á, thì nó cũng ngại, tại vì ai cũng nghĩ học xong là phải đi làm đàng hoàng, chứ đấu về quê hình chí đâu. Cho nên thành ra hai đứa mới quyết định là ở lại thành phố trước, kiếm cái việc gì làm tạm, vừa có tiền sống nè, vừa lấy kinh nghiệm nữa. Thì cũng tình cần sau đó đó, nộp hồ sơ một dòng. Cuối cùng thì... Được dẫn vô chung ở một cái cửa hàng điện thoại hmm. Bắt nguồn từ đây nghe quý vị Thì cái cửa hàng đó nó cũng lớn lắm Điện thoại mà Nằm mặt tiền đường Ta nói khách vô ra suốt ngày luôn Người mà mua điện thoại Thời đó đó nghe Cũng đông dữ lắm Nhất là mấy cái dòng máy mà mới ra Thí dụ 5 răng lần Cái dân chúng hùa nhau Bán này bán kia mua Để lấy le với thiên hạ vậy đó Thì nhân viên mà, phải đứng liên tục nè, cười nói liên tục. Mà phải còn nhớ mẫu này mẫu kia nghe. chiếc rồi mức giá nè, rồi khuyến mãi làm sao này kia kia nọ. Thì bà Cúc này á, thì bà mới hợp với cái kiểu làm đó. Tại vì bà chịu khó, bà nói chuyện với khách cũng từ tốn nữa. Còn cái bà Loan thì khỏi phải nói luôn với Diệm. Bà vô cái môi trường đó, bà còn nổi hơn nữa. Mấy cái anh khách nghe, anh khách nam nghe. Mà ta nói mà ghé mà mua máy hay là dán kính cường lực gì đó ha. Là ta nói cầu cho bà đó. Cầu cho bà mà dán mà ta nói mà dán mà tới chiều mới xong cũng được nữa. Bởi vì đứng nhìn báo hoài ha. Mà nhiều khi mà ta nói mà dẫn khách nữ mà đi chung đó ha. Là mắt mấy ổng liếc. Liếc. Liếc mà loan hoài luôn. Trời thiệt á. Tôi mà nghe kể mà tôi định hình chắc. Tôi rạo rực luôn đó quý vị. Tiếp nè. Cái chỗ mà làm chung đó Ai cũng nhìn thấy hết á. Mấy cái anh mà làm trong cửa hàng Đứa nào cũng mê loan hết trơn hết trội luôn Người á, thì mua trà sữa nè Người thì mua bánh tráng Còn người thì rủ đi ăn khuya sau ca Mà đặc biệt á, là bà Loan này bà không gật đầu với ai hết Mà bà cũng không từ chối dứt khoát luôn Cứ lên lên lên lên Cứ mà đứa nạt nữa mà mở đó có gì Nó cứ cười cười, rồi nói để coi sao. Bữa nào tránh rồi tính. <cười> cái kiểu đó đó nghe quý vị. Cái kiểu đó mới làm người ta nhớ hoài đó. Thiệt. Rồi cái lúc mà mới đi làm á, thì hai bà này sống cũng bình thường như nhau thôi à. Thì cũng thuê phòng trọ, rồi chia tiền điện, tiền nước, rồi đi chợ mua đồ ăn. Rồi cuối tháng, rồi ngồi cộng trừ coi còn bao nhiêu tiền. Cái bà Cúc này á, thì bà kỹ tiền bạc lắm Bà có đồng nào là bà đi riêng đồng đấy Còn cái bà Loan á, thì ta nói bà xài thoải mái dữ lắm. Nhưng mà cũng chưa tới cái mức gọi là quan phí dữ lắm đâu. Rồi mới sau một thời gian sau đó, thì bà Cúc bà mới bắt đầu bà thấy bạn của mình thay đổi nghe quý vị. Mà thay đổi đầu tiên á, Là cái chuyện đồ đạc. Lương của hai đứa thì nó làm chung mà. Nó xem xem xem xem nhau vậy đó. Có tháng thì bà Cúc á, bà còn thưởng được doanh số nhiều hơn bà Loan chút. Vậy đó nghe. Mà bà Loan bà bắt đầu, bà xài đồ hiệu. Bà xài toàn đồ đắt tiền không mà. Điện thoại mới ra, là bà coi trước. Túi sách nè, dày dép nè, nước hoa nè, ta nói quần áo nữa. Liên tục liên tục. Có khi mà mới lãnh lương mấy hôm đó nghe, mà bà đáp bao cả đám ở trong cửa hàng đi ăn lẩu, cà phê. Xong rồi ta nói, trả tìm một cái rẹt tỉnh queo luôn quý vị. Cái lúc đó đó nghe, mấy cái chị làm chung nhìn nhau thôi, không nói gì hết trơn, không nói ra luôn. Nhưng mà ai cũng thắc mắc một cái điều giống nhau hết. Kiểu là nhỏ này lấy tiền đâu ra mà nó xài dữ vậy ta. đó Thì cái lúc đầu đó, bà Cúc này, bà cũng nghĩ... Chắc bà Loan này quen được người yêu có điều kiện. Thì cái chuyện đó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Vì cái hồi mà còn đi học đó thì cái bà Loan này bà có quen mấy người khá giả rồi. Nhưng mà càng về sau, bà Cúc bà càng thấy cái bà Loan, không phải chỉ có như vậy không đâu. Có những cái hôm mà tối mà trễ đó, bà Loan bà thay đồ đẹp hơn bình thường. Rồi bà nói là bà đi gặp bạn. Có hôm đó nghe, bà được xe hơi tới đóng. Rồi có bữa đó, đang ăn cơm, điện thoại trùng lịch. Bà Loan, bà nhìn màn hình, bà cười mình. Cười, cười như con điên gì. Đó. Xong rồi tự nhiên bà đứng dậy, bà đi ra ngoài. Mà lâu dữ lắm kìa, nói chuyện lâu lắm. Mà bà Cúc bà cũng nhiều chuyện lắm. Bà để ý trên màn hình điện thoại, bữa này là tên này, bữa kia là tên khác. Gây không? Rồi xong cái bữa tối đó đó, Sau khi mà tan ca Thì hai đứa mới trụ nhau là Đi ăn hủ tiếu gõ ở đầu hẻm như mọi bữa vậy đó Thì cái lúc đó nó cũng khuya rồi quý vị Đường nó thì vắng Khách ngồi ăn thì cũng không có mấy người Cái lúc mà bà Cúc bà đang ăn Thì bà thấy cái bà Loan này Bà đang ngồi bấm điện thoại mà bà, bà cười hoài à Thì cái bà Cúc bà mới giỡn Bà mới nói là bộ mẹ quen đại gia hả thì tưởng nó né như mấy lần trước. Ai về bữa đó, bà Loan bà nói thiệt luôn quý vị. Bà nói là sao biết không? Bà nói trước chợ bắt đầu có quen mấy người bình thường đâu. Trời đất ơi! Ta nói nghe xong một cái, bà cũng bỗng chưa hiểu gì hết trơn á trời á. Rồi sau đó nè, bà Loan bà mới nói rõ hơn, là có người lo tiền trọ có người mua điện thoại, Có người cho tiền đi ăn chơi trực có tiền đi ăn nè trột quà cáp các thứ luôn Nói chung là cái kiểu mà Quan hệ chu cấp qua lại đó quý gì Thì cái lúc này đó nha Bà Cúc bà nghe xong Bà đớ người luôn Tại vì ở ngoài đời Mình có nghe người ta nói Chứ mà ít khi nào mà Cái người mà ngay bên cạnh mình lại sống cái kiểu đó Mà bà Loan bà kể mà bà tỉnh bơ hà Cái kiểu như là cái chuyện đi làm gặp khách khứa vậy thôi. Không có gì phải phải kiểu mà khó chịu hay kinh khủng gì hết. Bà còn nói á, tuổi trẻ có mấy năm mà đẹp thì ráng mà tận dụng. Chứ cấm đầu làm lương mấy triệu bạc một tháng thì khi nào mới cá lên được. Mà thật sự ra nghe quý vị, cũng đúng. Nhưng mà cái đường thì nó khác nhau. Đó. Đã... Thôi, đó là ý kiến của tôi. Hiểu Mình tiếp nè. Thì bà Cúc bà mới kể tiếp. Cái, cái, cái lúc đó đó, bà không biết phải nói làm sao luôn quý vị. Nói đúng, nói sai cũng khó. Vì cái chuyện đó là đời riêng của người ta mà. Nhưng mà khi mà nghe xong cái đó đó, thì trong lòng của Cúc thấy cấn cấn cấn cấn sao đó. Tại vì từ cái chỗ quen người yêu có điều kiện, nó đã đi qua một cái hướng khác hẳn rồi. Mà cái hướng đó Nhìn ở ngoài thì sướng thiệt Tiền nhiều hơn nè Xài thoải mái hơn nè Muốn gì có cái đó Nhưng mà bà Cúc bà cứ thấy nó cứ sao sao sao á Người ta cho mình cái gì Sớm muộn gì Thì họ cũng sẽ đòi lại cái khác Chỉ là chưa tới lúc thôi Thì cái kiểu như mà người xưa mình hay nói đó Cái bánh ít đi thì bánh nguyên nó cũng phải Đã lợi Đó kiểu vậy đó quý vị Mà đúng nè Là từ cái bữa đó. Cái bà Loan này nè, bà xài tiền mà mạnh tay hơn rất là nhiều nha. Cái điện thoại nào mà ta nói nó hot hot một chút là bà đổi liền. Còn mấy cái món đồ mà trước đây chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vô á, thì bây giờ ta nói gom, gom về hết, gom về hết luôn. Có bữa mà tan ca xong á, cả đám ghé quán nướng, bà Loan này, bà bao hết trơn hết trọi. Lúc đó mấy cái đứa mà làm chung á, Nó vừa thích Mà mấy cái đứa ghét á, Nó lại bàn tán Cái bà chị mà hay ngồi trong kho nói nhỏ với anh Cúc là vậy nè Còn Loan Chắc có mối dữ lắm á. Thì lúc đó bà Cúc bà mới cười trừ thôi Tại biết gì đâu mà nói giờ đó Thì thiệt ra thì Cúc cũng từng khuyên nhẹ dài lần rồi Không phải là cái kiểu mà Lên giọng dạy đời gì đâu Chỉ là bạn bè ở chung thôi, tại thấy đi kiểu đó, Cúc nó cũng lo lo. Nhưng mà nỗi lần mà nhắc tới đó nghe, thì cái bà Loan này bà cười trừ không à. Bà còn nói là mình tỉnh lắm, bà không có ngu đâu. Đó, bà biết ai cần gì, muốn cái gì. Và bà cũng biết giữ chừng mực nữa. Cho nên khi bà Cúc mà nghe như vậy thì bà cũng thôi, bà không có nói nữa. Tại vì mà nói thêm nữa thì chắc gì bà nghe, bà kia bà nghe đó Rồi dần dần đó nghe quý vị Bà Loan này, bà bắt đầu bà kể về một người trong số đó cho bà Cúc bà nghe Thì cái người đó đó cũng là một cái người lớn tuổi hơn Có tiền, nhưng mà tính chiếm hữu rất là cao Cái kiểu mà gọi là phải bắt máy liền Nhắn tin là phải trả lời liền Đang ở đâu Đi với ai Mặc gì Làm cái gì Ông cũng muốn biết hết trơn hết Mà bà Loan này bà kể lại Mà bà còn cười cười nữa chứ Bà nói gì? chắc tại tao mê quá Thì bà cút để bà nghe xong Thì lúc đó bà cũng thấy kiểu mà Sợ sợ sợ sợ đó. Cái đó không phải là kiểu mê bình thường nữa quý vị Cái đó là cái muốn bóp người ta trong tay Không cho thoát ra ngoài Kiểu vậy đó Rồi có bữa mà đang đứng bán hàng Điện thoại của Loan nó rùng lịch Thì khi mà nó nhìn vô cái màn hình á Thì cái mặt nó đổi liền Không cười nổi nữa quý vị Nó mới cầm máy nó đi ra ngoài Nghe đâu khoảng gần 10 phút á Thì cái lúc mà đi vô Thì thấy bà bực bội ghê lắm nha. Thì cái bà Cúc này bà mới hỏi là ai? Thì cái bà Loan bà chỉ nói là... Có người khó ở. Khi mà nói xong... Thì thôi. Vậy đó. Không kể tiếp. Nhưng mà kể từ cái bữa đó dậy sau đó... Cái bà Cúc này bà mới để ý bà Loan. hay nhìn điện thoại lắm. Mà cái kiểu mà... Lơ đảng đó. Đang vui. Cũng có thể... Kiểu mà vui sống chuyển qua buộc nhanh lắm. Mà không cần phải lý do gì hết. Rồi mới thêm một cái thời gian sau nữa. Thì cái bà Loan này nè, bà bắt đầu bà thay đổi nha. Bà không còn xài tiền sang nữa. Không còn xài tiền sang nữa. Mà cái thể trạng của bà lúc này nè, kiểu mà bà, bà mệt, bà thiếu ngủ. Mà bà dễ bực bội hơn nữa quý vị. Có hôm mà đang ngồi mà tẩy mấy cái máy mà làm vệ sinh mấy cái máy trưng bày đó. Tự nhiên cái bà như người mất hồn vậy đó. Có một cái bữa vậy nè. Làm xong ca rồi. Ngồi ngoài cửa hàng hoài luôn. Ngồi hoài cỡ nửa tiếng và không chịu về. Cái kiểu như mà có cái gì đó khó chịu lắm mà muốn giải quyết mà giải quyết không được. Mà muốn đi cũng đi không xong đó có gì. Thì cái lúc đó đó. Cái bà Cúc này nè Bà đi hỏi bà Loan Thì bà Loan này bà mới nạt bà Cúc bảo không nói Bà không nói gì hết á Nhưng mà cái kiểu mà chơi với nhau lâu á Thì Bà Cúc bà mới biết là có chuyện gì rồi Chỉ là lúc đó Là chưa có biết là nó lớn tới mức nào thôi Đó Rồi nói cho đúng á nghe Thì ngay cái lúc đó đó Cái bà Cúc bà thấy bạn mình Bắt đầu mà Ta nói không còn kiểu sống như bình thường nữa. Thì ban đầu á, là thích đẹp, thích được để ý. Sau đó đã thích tiền, thích được chu cấp. Rồi từ từ thích thành quen. Rồi từ quen á, nó thành lệ thuộc. Cái đó mới là sợ nghe quý vị. Tại khi mà mình còn nghĩ là mình đang làm chủ mọi thứ, vậy đó. Chứ nhiều khi là mình đang bị nó kéo đi hồi nào mà không hay đó quý vị. Đó. Kiểu như mà trên núi mà tự rớt xuống mà không biết làm sao rớt vậy đó. đó Mà con người ta nhiều lúc nó lạ lắm. Thấy nguy hiểm mà vẫn cứ bước. Thấy cẩn nha, bà vẫn cứ làm luôn. Chắc có lẽ là chưa bị cái gì mà nó nặng quá cho nên chưa có sợ. Mà cái bà Loan này hồi đó bà cũng vậy đó. Bà cũng nghĩ nó xoay sở được. Bà vẫn cứ nghĩ là chỉ cần mình khéo đéo một chút là mọi thứ sẽ êm thôi. Bà Cúc thì mới nhìn bạn mình vậy, bà chỉ biết là giữ ở trong bụng thôi. Chứ mà nói ra hoài thì nó cũng thành khó nghe. Nhưng mà quý vị biết không, kể từ cái đoạn đó trở đi đó nghe, cái chuyện không còn là chuyện riêng tư hay là chuyện yêu đương bập mờ nữa đâu. Mà nó bắt đầu đụng tới máu, tới mạng người, tới một cái món nợ mà ta nói tính tiền mà về sau, mà không có ai gỡ nổi luôn quý vị. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bước qua một cái giai đoạn mới nha quý vị Giai đoạn mới Qua tới cái giai đoạn này nè Là bà Loan á Bà bắt đầu Bà quen với một cái người yêu khác hey. Cái bà Cúc bà kể Cái người đó không có giàu Cũng không có phải là cái người mà bóng bẫy gì hết trơn á trời Người đó bình thường thôi à Hình như là cái lúc Cúc kể Là cái anh này nè Anh làm cái mạng kỹ thuật hay là giao nhận gì đó. Thì nói chung là thu nhập cũng không có cao. Nhưng mà được cái thiệt thà. Rồi chịu khó. Rồi dây thương bà Loan này ra mặt. Cái kiểu mà đàn ông không biết nói mấy cái lời màu mè đó. Nhưng mà cái bữa nào mà tan ca. Hay là đi làm về gì đó. Thì ông cũng chạy xe tới đoán. Ông đứng ngoài cửa hẻm chờ vậy đó. Nắng á. Tiệm đứng vô cục điện nấp. Mưa á. Thì ông mặc áo mưa ông đợi Chứ không có cái kiểu mà càm tràm hay là kể công gì hết trơn hết á Thì cái bà Cúc bà nói nha Nhìn cái cách mà ảnh lo cho cái bà Loan này Nhiều khi mà chính mình mà còn thấy mũi lòng nữa đó Tại vì trước đó Loan quen toàn là mấy người có tiền Hòa cắp, quá trời quá đất Nhưng mà cái cảm giác thì nó khác Còn cái anh này nè Tuy là ảnh không có dư giả Nhưng mà nhìn vô là biết thương thiệt rồi Cái hôm nào mà Loan bà mệt á Thì ảnh mới mua đồ ăn ảnh đem tới Cái hôm nào mà trời khuya đó Anh nhắn hỏi về chưa Rồi có lần mà bà Loan mà bà bị bệnh đó Bà vẫn tráng bà đi làm Thì ảnh chạy qua ảnh mua thuốc nè Rồi ảnh đứng ở ngoài ảnh đợi giờ nghỉ đến đưa vô Mấy cái chuyện nhỏ nhặt đâu thôi quý vị Nhưng mà cái bà Loan này nghe Làm như vậy cho bà Loan Vậy mà bà mềm lòng luôn đó quý vị Đó Rồi có một cái bữa mà tan ca đó Khi mà hai đứa về phòng trọ Cái bà loan Bà mới ngồi tẩy tràn Rồi tự nhiên bà mới nói với bà Cúc Bà mới nói là Chắc tao quen với cái anh này nghiêm túc quá Thì cái lúc đó bà Cúc bà mới nghe Mà bà mững trong bụng Tại vì lúc đó đó Bà Cúc vẫn nghĩ Chắc là bạn của mình gặp đúng người Biết đâu nhờ như vậy đó Mà dừng lại mấy cái mối Mà tầm 7 tầm 3 trước giờ sao nó. Thì cái bà Cúc này bà mới hỏi Vậy rồi mấy cái mối kia Mày tính làm sao Thì bà Loan bà im chút Xong cái Bà nói Bà chưa bỏ cuộc nó. Nghe cái câu đó Là bà Cúc bà hiểu à Bà hiểu rồi Tại sống cái kiểu mà quen được chu cấp riết á mọi người Nó thành một cái thứ gì đó Mà nó bỏ không có được Thiệt, mà nhất là với cái bà Loan này nè Cái hồi đó đó, bà quen xài tiền dữ lắm Điện thoại thì như hồi, nãy giờ mình đã kể rồi ha, mình không nhắc tới nữa Đó, bây giờ mà nếu mà quay về mà chỉ sống bằng cái đồng tiền lương nhân viên Chứ quà cấp lạc giặt của người yêu á Thì không đủ cho cái nhịp sống của bà đang có Thành ra cái bà Loan này bà muốn kiểu mà bắt cả hai tay luôn Vừa có người yêu để thiệt lòng Vừa có người khác Để nuôi cái lối sống của mình <cười> Đó Cái chỗ này mới là cái chỗ gây cấn nè quý vị Đó Rồi bà Cúc bà mới kể tiếp Là cái lúc mà bà nghe xong đó, Là bà vừa phục Mà vừa sợ nha Bà phục là tại vì cái bà loan này Bà vẫn xoay sở được nhiều mối Mà bà vẫn coi như là Không có chuyện gì hết trơn hết trời Còn sợ là vì cái chuyện đó Mà ta nói nó bể ra một cái nha Là không biết đổ tới đâu luôn á Lúc đó mà ta nói chắc banh chành luôn quá quý vị Hả? Mà đúng á Là bà Loan này bà ghê thiệt Có cái giai đoạn mà bà Cúc bà nhìn vô Bà thấy Cái bà Loan này Y như là Diễn hai ba cuộc đời cùng lúc vậy đó Ban ngày á Thì bà đi làm bình thường Chiều tối á Khi thì bà nói là đi gặp bạn. Khi thì bà nói là đi ăn với khách. Còn khi thì bà nói là có công chuyện riêng. Có hôm á, thì người yêu chở đi ăn cháu khuya. Còn có hôm á, lại thấy túi mới nè, điện thoại mới. Mà cái điều mà làm cho bà Cúc này bà sợ nhất đó nha, là có lúc bà Loan này, bà còn lấy tiền của một cái ông nào đó để bà lo cho người yêu của bà. Bà mua giày cho anh đó. Bà trả tiền phòng trọ giúp cho anh đó luôn. Thậm chí là có lần cái anh đó, ảnh nói là xe bị hư. Cái bà Loan bà cũng lén đưa tiền đi sửa. Cả hai bên đều không biết là mình đang đứng ở đâu trong cái cuộc đời này của con Loan luôn. Thế. Có lúc bà Cúc, bà mới nói là mày làm như vậy là nguy hiểm lắm nghe Loan. Đó. Cái chuyện tình cảm mà ta nói mà dính thêm tiền bạc vô Là dễ chết người lắm Thì cái bà Loan này bái vẫn là cái thói quen cũ thôi Giọng bái như vậy thôi Tao biết chừng mực mà Mày nói chi vậy đó Rồi chưa kể người yêu hiện tại Ông hiền lắm Ông đâu có nghi ngờ gì đâu Còn mấy cái ông kia kìa Miễn tao dỗ được là ổn <cười> cục nó nghe xong Nó chỉ biết thở dài không Rồi ta nói, nói hoài, nó quỷ. Bà Loan mà cũng đâu có nghe. Rồi cái chuyện này nè. Rồi mọi chuyện kéo dài chừng tới mấy tháng á, thì bắt đầu thấy ổn. Thì cái người đàn ông có cái tính chiếm hữu cao lúc trước, Loan kể đó có gì? Chắc quý vị nhớ ha. Thì càng lúc, ổng càng kiểm soát cắt cao hơn. Ông hỏi nhiều hơn nè. Ông xét nét nhiều hơn. Cái kiểu mà ngoài mặt thì bình thường. Mà thật ra là đang để ý từng chút một luôn đó quý vị Bà Cúc này bà nhớ Là có một cái bữa mà đứng kiểm hàng ở trong kho đó Bà Loan bà mới đi vô Lúc này cái mặt bà bực bội lắm Vừa vô là bà quăng cái điện thoại xuống bàn Bà nói gắt lắm quý vị Bà nói cái kiểu như mà má tao mợ thiệt á Thì cái bà Cúc bà mới hỏi Thì bà Loan bà mới nói á Là hỏi tao đang ở đâu Gửi hình cho coi Đó Thì bà Cúc bà nghe Bà bà thấy sợ sợ rồi nha Không phải là cái chuyện yêu đương bình thường nữa rồi Thiệt Mà tao nói giấy mà Sao mà gói được đũa quý vị Mấy cái chuyện kiểu đó sớm muộn gì nó cũng lội ra thôi à Rồi tao nói nha Bây giờ mới là Nguy hiểm nè quý vị Tới cái lúc bể chuyện nè Tới cái lúc bể chuyện nè Cái bữa bể đó đó là một cái buổi chiều cuối tuần. Thì lúc đó cửa hàng đông khách vừa lắm. Bà Cúc thì bà đang đứng ở bên quầy linh kiện. Đó. Bà thấy bà Loan sinh ra ngoài sớm hơn chút. Nói là có công chuyện riêng. Rồi tới gần 9 giờ tối. Bà Cúc bà mới nhắn. Bà, bà Loan bà không có trả lời. Bình thường đó, có bận cỡ nào đi nữa thì cũng coi. Hoặc nhắn lại câu trả lời. Nhưng mà đằng này... Mất tâm luôn quý vị Cái lúc này bà Cúc bà hơi lo Nhưng nghĩ chắc là đang ở với người yêu Đang Đã vậy đó vậy đó Cho nên là không có tiền trả lời Rồi ta nói tới gần Mà 10 giờ đêm đó Bà Cúc Bà đang chuẩn bị đi tắm Thì điện thoại nó kêu lên Sô lạ quắc luôn Thì vừa bắt máy lên Đầu dây bên kia Là một cái người đàn ông cũng lạ quắc cả Hỏi có phải là bạn của Loan không? Cúc nghe xong nghe, là bắt đầu là thấy có điểm rồi đó. Cái người đó mới nói tiếp là bà Loan đang ở trong bệnh viện, kêu người nhà hay bạn bè gì đi lên cấp. Đó. Bà Cúc bà kể, cái lúc đó đó nghe, tay chân của bà như trụng trời luôn quý vị. Bà lấy cái áo khoác bà khoát lên, rồi bà chạy ra tới bệnh viện liền. Mà trên đường đi đó Ta nói Nhắn liên tục luôn Không có thèm trả lời hết Mà tới nơi một cái Nhìn cái cảnh tượng trước mắt đó, Bà Cúc bà nói mà bà muốn xỉu luôn tại chỗ đó, quý vị. Ở ngoài cái hành lang mà khoa cấp cứu đó, Ta nó nó loạn Y như là phát cơm từ thiện vậy đó Bà Loan thì bà đang thất thần Bà ngồi Bà ngồi mà kiểu ngồi trồm hổm Mà dựa vô cái tường vậy đó Ở trên mặt Có nguyên một cái đường trạch dài vậy nè Mà máu khô nó dính Chắc là cũng lâu lắm rồi Dính vô tóc luôn đó. Còn ở bên trong Người yêu của bà Loan Đang nằm ở trên bàn cà Thấy không Tới lúc nguy hiểm rồi nè Thì bà Cúc bà nhìn thấy bà Loan Cái lúc đó gần như là bà, bà bị quảng đó, quý vị. Bà không nói được cái gì luôn Người bà lúc nào mà cũng rung rung rung rung rồi nè Bà nhìn vô trong hoài. Nhìn vô trong hoài. Hỏi cái gì bà cúng. Lắp, lắp, lắp, lắp, lắp, Rồi tới một lúc lâu sau đó, cộng với cái lời kể của cái người mà đưa vô bệnh viện, thì bà Cúc, bà mới kép được đầu đuôi câu chuyện. Là như vậy. Là chiều hôm đó, bà Loan bà mới hẹn gặp người yêu. Hai người đi ăn, rồi ghé vô một cái chỗ... Mình hiểu ha. Đó, chắc nói chuyện rồi chơi bời gì đó. Đó. Thì không hiểu bằng cái cách nào thì cái bên ông kia biết được. Cái ông kia. Đó. Có thể là chắc ông muốn người theo dõi hay lần sao hay là cài định vị gì, gì đó. Thì cái lúc đó thì bà Cúc bà không có nói. Thì bà chỉ biết là hai người đang ở đó. Thì có mấy người chạy tới. Lúc đầu là chửi, chửi bới thôi. Rồi lôi kéo, rồi hỏi tiền bạc này kia. Rồi nói là bà Loan bà lừa tiền ai đó. Người yêu của bà Loan thấy như vậy á, thì mới xong vô là cản đi. ha Rồi cãi nhau nè, rồi chuyển qua xô xác. Thì trong cái lúc mà ta nói xò quần xò quần xò quần á, thì bà Loan bà mới bị trạch nguyên một cái đường trên mặt. Rồi bị ta nói bị quẹt ngang báy sườn vậy luôn. Còn cái người yêu của bà Loan á, thì bà bị thổi vô cái chỗ nguy hiểm. Bà Cúc bà nói bà nhớ qua cái cảm giác Mà đứng cái ngoài phòng cấp cứu đó quý vị Cái lúc đó đó Nó không còn là cái chuyện ghen tuông Nó không còn là cái chuyện yêu đương lén đút gì nữa hết Nó thành một cái chuyện mà Đổ máu thiệt luôn Rồi lúc này nè Bà Cúc bà mới tả Bà mới thả Bà mới tả là quý vị có biết mà trong phim mà Hồng Kông Hàn Quốc gì đó Trong phòng cấp cứu tiếng chân chạy nè Effect nhảy vô Rồi cái tiếng gọi bác sĩ nè Rồi có người nhà bệnh nhân khác Ta nói nhẹt qua một bên cho bác sĩ chạy Y như trong phim vậy đó Thì cái lúc đó đó nha Bà Loan bà mới ngồi Bà ngồi y như người mất hồn vậy đó Môi của bà cái run rung rung rung Mà bắt mắt của bà ta nói nó đờ đẫn vô hồn vậy đó Nhiều lúc mà bà Cúc bà hỏi Bà Loan bà chỉ nói còn câu một à nó một câu à Nói câu mà Tao nghĩ tới mức này Tao nghĩ tới mức này Câu đó thôi Y như kiểu mà không còn lý trí gì nữa hết trơn á trời. <cười> Nhưng mà đời quý vị đâu có cho mình sửa sai. Người yêu của Loan á, được đưa vô cấp cứu. Nhưng tới cuối cùng, bác sĩ nói cầu thôi. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cái lúc đó bà Loan bảo như sụp đổ vậy quý vị. Cái kiểu mà không còn cái tiếng khóc lớn nữa mà, cái kiểu mà đau trong tâm á. Nó, nó, nó khó thở ra hơi nó Bức rứt bức rứt vậy đó Mà đau lắm đó Thì cái bà Cúc bà đứng kế bên Lúc đó bà cũng trung theo Tại vì bà biết hết hết tất cả đầu đuôi mọi chuyện rồi Bà biết chuyện này từ đâu mà ra Mà đau một cái nghe Là cái người mất Lại là cái người không biết gì hết trơn hết trọi Cái anh đó anh chỉ biết là anh yêu loan thiệt lòng thôi Anh không có giàu Anh không có quyền Anh không có mưu tính gì hết trơn hết trời Vậy mà cuối cùng Lại bị chết vì cái đống trối rèn của bà Loan này nè Đau đó quý vị Rồi thì bà Cúc Cái đêm đó bà thức trắng với bà Loan Ở trong bệnh viện luôn Rồi công an cũng có xuống hỏi Rồi tới người nhà của người yêu của Loan Lên tới nơi Thì cái không khí lúc đó đó quý vị Nó nặng lắm Nó nặng mà ta nói bà Cúc Bà không biết bà đứng ở đâu cho phải luôn á cứ lúc đó nghe mẹ của cái anh đó đó bà khóc chịu lắm. Có lúc mà bà nhìn bà Loan mà bà kiểu mà không nói được câu nào mà chỉ khóc thôi kiểu mà điên người ở quý vị. Thì ta nói chính mà cái kiểu mà không có chửi đó đó không có la đó đó mới làm cho người ta cảm thấy mà khó chịu trong lòng đó quý vị. Thì bà Loan bảo chỉ biết bà ngồi rồi bà ba ba cúi mặt xuống thôi, bà không dám ngước lên bắt bà... Từ đầu tới cuối mà không bao giờ dám ngước mặt lên luôn. Rồi tới cái lúc mà đám tang của cái anh đó xong rồi. Bà loan bà kiểu mà y như là trở thành người khác luôn vậy đó. Bà nghĩ làm luôn. Tại vì cái, cái trên mặt nó có một cái vết khâu dài. Nó còn. Rồi cái vết mà cái vết thương ở sườn đó quý vị cũng còn. Cho nên là phải dưỡng thương. Nhưng mà cái điều đáng nói Là cái tinh thần của bà Loan Bà xuống thấy rõ Có nhiều lúc mà bà Cúc bỏ đi qua phòng đó Bà thấy bà Loan mà bà ngồi Bà im, im re cả buổi Bà không ăn Không nói gì hết Rồi có bữa đang ngồi cứ tự nhiên cái khóc Mà cái lúc này nghe Cái bà Loan này nè Bà không có còn trang điểm son phấn Bà không có đồ, còn mà cái kiểu mà Đồ sang mặt đẹp Không có Chịu mà chụp hình hay là khoe khoang, selfie, self ơ này kia kia nọ Điện thoại á, thì bà đổi số luôn Bà chặn tùm đâm tà la số Người của bà thì lúc này là ốm nhôm ốm nhách rồi cái gì Thì Cúc lúc đó đó cũng thương bạn mình lắm Nhưng mà cũng giận nghe Bà giận là tại vì bà đã nói trước rồi mà cái bà Loan này bà không có chịu nghe Còn bà thương á Tại vì dù sau đó cũng là bạn của mình Nhưng mà cái thương đó đó, nó không có làm nhẹ được cái cảm giác mà ngẹn ngẹn mà khi mà nghĩ tới cái người mà cái anh mà bị mất đó. Thì sau đó thì ở trên thành phố được thêm một thời gian nữa thì Loan mới nói là dọn về quê ở. Ở đây bà không chịu nổi nữa, bà nói vậy đó. Cái lúc đó đó nghe, bà đi đâu bà cũng nhớ bà chạy mà qua cái con đường nào mà ngày xưa mà hai người hay đi chơi chung bà cũng thấy sợ. Mà nhiều khi ta nói cái tiếng điện thoại mà nó reo bà cũng giật mình. Với lại sao cái vụ đó đó quý vị. Ở trong cửa hàng người ta cũng bàn tán dữ dằn lắm. Quản lý thì không có nói nặng nói nhẹ gì hết, nhưng mà bà Loan mới tự hiểu là mình không còn được bình thường như cũ nữa. Rồi mới sau cái đợt mà bà Loan mới về quê đó Thì hai người vẫn còn liên lạc với nhau Nhưng mà không còn được cái kiểu mà Gần gũi mà tâm sự như hồi trước nữa Thì Cúc kể là lúc đầu á, Thì vẫn còn nhắn tin hỏi hang Rồi lâu lâu rồi gọi điện Rồi từ từ từ từ Rồi kiểu mà ai cũng có cuộc sống riêng Họ bị cuốn vô Cho nên có khi là cả tháng trời Nói với nhau được có vài câu à Loan thì về quê, còn bà Cúc này thì bà ở lại thành phố. Thì sau đó cũng kiếm được một cái công việc mà kiểu đúng ngành học á. Cho nên cuộc sống của bà Cúc cũng đỡ bấp bên hơn lúc trước rất nhiều. thì Cũng không phải là cái gì khá giả, nhưng mà ít ra thì nó cũng ổn định hơn chút. Không còn cái cảnh mà làm chỗ này rồi mai nghỉ rồi đổi chỗ khác. đó Còn bà Loan thì về quê cũng thời gian cũng dài. Thì Cúc biết là bạn của mình ở nhà, ít đi đâu lắm, cũng ít gặp ai Rồi sau này nghe loan báo là lấy chồng hmm. Cái lúc đó bà Cúc bà mừng cho bạn Tại vì trong bụng bắn nghỉ thì chắc là sao cái cú sốc quá lớn như vậy Thì bây giờ bạn mình nó chịu dừng lại rồi Nó chịu bình yên thì coi như cũng là một cái may mắn đi Thì đám cưới của Loan á, thì Cúc cũng có vài chữ. Cái hôm mà gặp lại nhau mà sau một cái thời gian mà dài ít nói chuyện á, thì Cúc nó nói là nhìn Loan á, thì vẫn còn đẹp đó. Nhưng mà cái kiểu mà cái thần sắc không còn được như trước nữa đó quý vị. Thì hồi xưa Loan là cái kiểu mà bước tới đâu lần ta để ý tới đó. Cười một cái là cái mặt sáng trưng à. đó Còn cái lúc này nè, nhìn thì vẫn đẹp đó. Nhưng mà trên mặt nó hơi buồn buồn Mắt kiểu mà lúc nào cũng mệt mệt Lờ đờ lờ đờ dưới đó Còn ở trên cái mặt đó thì Nó cũng còn cái dích sẹo mờ mờ Dích sẹo thì quý vị cũng biết rồi ha Thì đứng xa Thì nó kiểu mà nó không có thấy rõ Chứ mà lại gần một cái thì nó hiện rõ mồm một Đúng không quý vị Thì Lúc đó Cúc cũng không có dám nhắc gì sâu xa gì hết Tại vì ngày vui của người ta mà tự nhiên nhắc chuyện cũ làm gì Nó bị mất vui Thì ở trong bụng là chỉ thấy là thương thương, thương thương vậy đó. Tại vì bạn của mình lúc đó có cái gì đó nó kiểu mà nó không còn kiểu như hồi trước, kiểu vui vẻ như hồi trước nữa. Rồi sau khi mà bà Loan bà lấy chồng thì hai người nó càng ít liên lạc hơn nhiều nữa. Lâu lâu thì Cúc cũng nhắn hỏi thăm Loan rồi Loan thì trả lời kiểu mà cho có vậy đó. Rồi có lúc là mấy tuần sau mới nhắn lại Mà ta nói thiệt ra Cái chuyện đó cũng bình thường thôi Tại vì cái người lớn rồi Ai cũng có gia đình mà Ai cũng có việc riêng hết Đâu ai rảnh mà kiểu mà Nhắn tin tối ngày đâu có gì Cho nên là bà Cúc bà cũng không có nghĩ gì nhiều hết Rồi cho tới khoảng hơn 2 năm sau đó Đột nhiên bữa đó Bà Loan bà gọi điện lên cho bà Cúc ừ. Bà Cúc bà kể Cái hôm đó đang ngồi làm Tự nhiên thấy số của Loan hiện lên Thì cái lúc mà bắt máy đó Bạn nghe cái giọng bà Loan này lạ lắm nha Nhỏ xíu à Kiểu mà mệt mệt mệt mệt thấy hơi lên đó. Kiểu mà cái kiểu mà Cái người mà thức đêm hoài thấy mệt đó mọi người đó. Thì bà Loan này bà chỉ hỏi có một câu à Là bà Cúc bà còn làm ở chỗ cũ hay không Tao lên thành phố rồi Mà chưa biết phải ở đâu Đó. Thì bà Cúc lúc này bà mới giật mình Bà mới hỏi lại Mày lên chi Rồi chồng mày đâu Lúc đó thì bà Loan bà im Bà im xong cái Từ từ bà mới nói là Tao ly dị rồi Thì nghe tới cái lúc đó Thì bà Cúc bà cũng không có hỏi thêm gì nữa hết trơn á Tại vì nghe cái giọng là biết người ta Đang kiểu mà trối trong người lắm Mình hỏi thêm thì không được gì Mà nhiều khi còn mất lịch sự nữa Thành ra Cúc mới nói là thôi giờ Mày cứ qua chỗ tao mày ở trước đi Có gì về rồi tính sao Đó Thì tối cái bữa đó đó Bà Loan bà mới kéo cái vali bỏ qua thiệt Đó Lúc mà mở cửa ra thấy bạn của mình á Thì bà Cúc bà mới giật mình Bà giật mình thiệt Tại vì hồi xưa đó quý vị Bà Loan bà đẹp bao nhiêu Thì bây giờ ta nói bà tàn Kinh khủng lắm cái người bà Loan lúc này ta nói ôm nhồm mà mà kiểu mà xanh lẻ xanh lét á mà cái da nó cũng không có được còn còn được mà hồng hào rồi kiểu mà kiểu xấu không phải là do không phải là không chăm sóc mà kiểu mà cái người mà mệt bị bị mệt trong người lâu năm vậy đó đó mặt mũi tóc tai không có còn chăm chút như trước nữa Mà quần áo lúc này thì cũng bận bình thường thôi à. Không có còn cái vẻ mà chỉnh chu rồi kiểu mà phải ra đường là phải chạy chút hội đi làm chung nữa. Mà bà Cúc bà nói, á, nếu mà không phải mà bạn thân lâu năm mà gặp ngoài đường là chưa chắc bà Cúc bà nhận ra bà Loan luôn đó. thế Rồi cái lúc mà mới vô nhà đó, thì bà Loan bà cũng không nói gì nhiều Bà đặt cái vali xuống, rồi bà ngồi im. Không nói. Gì. Bà Cúc bà cũng hỏi sơ sơ là sao ly dị. Rồi có cái chuyện gì mà lên đây đột ngột vậy Thì bà Loan bà chỉ nói là ở với nhau hổng yên nữa. Sống mệt quá, thì ly dị vậy, vậy thôi. đó Mà bà Cúc bà có hỏi thêm nữa thì bà Loan bà cũng lắc đầu. Rồi thôi, để bữa nào kể. Vậy đó. Thì nhìn cái cách nói á, Bà Cúc bà biết là đang có cái chuyện gì chất chứa trong lòng nhiều lắm Mà kiểu mà bà Loan mới chưa muốn mở miệng mới nói ra thôi Cho nên là Cúc cũng không có ép Thì sao cái đêm mà đầu tiên Loan Linh ở chung với Cúc á, Qua ngày hôm sau thì Loan mới đi nộp hồ sơ xin việc ở mấy chỗ Người ta không có nhận Người không nhận Rồi cái Loan mới nhờ Cúc là hỏi thử cái chỗ cửa hàng điện thoại cũ Còn tuyển người hay là không Thì Cúc cũng có hỏi giúp đó, nhưng mà bên đó cũng không có nhận lợi. Rồi sau đó Loan mới xin vô làm ở một cái tiệm neo. Nó, thì cũng kiểu mà vừa học vừa làm vậy đó quý vị. Thì công việc cũng không có cực, nhưng mà thu nhập thì không có bao nhiêu. Tại lúc đó có việc là mừng lắm rồi, cho nên bà Loan mà cũng chịu làm. Rồi cái thời điểm mà khi mà hai người bắt đầu ở chung lại với nhau, á, thì bà Cúc bà mới thấy là bà Loan ít nói vậy lắm. Không phải là cái kiểu mà khó chịu hay là bực bội, mà cứ mà lầm lầm lì lì, lầm lũi vậy đó. đó. Sáng thì dậy trễ, ăn uống cho có, rồi đi làm. Rồi tối về rồi tắm rửa xong rồi ngồi ở góc. Lúc thì nhìn điện thoại, khi thì ngồi không, không làm gì hết trơn á trời. Cái lúc đó bà Cúc bà mới nghĩ chắc do mới ly dị cho nên là tâm trạng chưa có ổn. Rồi thêm cái vụ mà vừa quay lại thành phố cho nên là bà Loan mới cũng chưa có quen Nhưng mà khi mà ở chung khoảng tuần á Thì bà Cúc bà mới bắt đầu bà thấy là bà Loan này có cái gì đó là lạ là lạ Nó Cái lạ đầu tiên đó nha Là bà Loan Bà rất ít ngủ Rất ít ngủ Cái lúc mà mới về Bà Cúc bà còn nghĩ chắc là do đổi chỗ cho nên khó ngủ Nhưng mà mấy bữa sau rồi mà vẫn y chang như vậy Đêm nào cũng vậy, bà Cúc bà ngủ trước. Rồi tới khoảng giữa khuya hoặc là gần sáng khi mà tỉnh dậy một lần đó, thì bà vẫn thấy bà Loan còn thức y nguyên đó. Có bữa thì bà ngồi bà dựa vô tường, mặt bay <cười> Vậy đó. Rồi có bữa thì ngồi ở chỗ mép nệm đầu cuối xuống. Bà Cúc bà hỏi sao mày không đi ngủ? Cái bà Loan bà nói là tại vì tao cũng không được. Nói vậy thôi, không giải thích thêm gì hết trơn hết trời Thì bà Cúc lúc đó bà mới nghĩ là Chắc là bà Loan nó bị stress gì đó cho nên bà mất ngủ Chuyện đó cũng có mà, đúng không quý vị? Tành ra mấy bữa sau á Bà Cúc có rủ đi ăn cái gì nóng nóng cho dễ ngủ Rồi mới mua mấy cái gói trà thảo mộc nè Rồi tim sen nè Còn dặn là nếu mà mày ngủ không được Thì mày đi khám bệnh đi Bà Loan bà nghe thì nghe vậy thôi Chứ cũng không có thay đổi được gì cô hôm đang nằm vậy đó quý vị Tự nhiên cây Bà Cúc bà nghe tiếng dép Bà nghe tiếng dép Bà hết chồng bà mở bắt ra Thay bà Loan mà đi Đang đi long nhong long nhong trong phòng vậy đó Mà cái phòng có chút xíu à Đi mấy bước là hết à Vậy mà Bà cứ đi vậy hoài luôn á Ý như bị bỗng vu Nó Cái bà, bà Cúc bà lúc đó bà mới nằm Bà mới nhìn Bà thấy kỳ kỳ Bà mới hỏi mày làm gì vậy Thì bà Loan bà nói không hiểu sao nghe. Trong người của bà cứ kiểu mà bức trức bức trức vậy đó Nằm yên không có được nó Rồi có một lần khác Đang ban đêm gì đó Bà Cúc bà mới nghe bà Loan Kiểu mà lẩm bẩm lẩm bẩm gì đó Ban đầu tưởng là bà Loan bà đang nói điện thoại Nhưng mà ngồi nghe một chút rồi Kiểu mà không thấy tiếng của ai nói lại hết trơn Cái lúc đó bà mới quay qua bà thấy bà Loan Bà đang quay mặt vô tượng Mà cái miệng bà nói nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó Không có nghe được câu gì hết Nhưng mà rõ ràng là cái bà Loan lúc đó bà cũng có kể là Đang nói chuyện, nói chuyện một mình đó Thì bà Cúc bà mới quay qua bà hỏi là Mày nói chuyện với ai vậy? Thì bà Loan lúc đó bà mới giật mình bà quay lại Cái mặt bà kiểu mà Ủa Tao làm cái gì Tao có nói gì với ai đâu Kiểu mà hỏi ngược lại Cái cái làm cho bà Cúc cái trong người bà hơi bị khó chịu Tại rõ ràng là bà Cúc bà nghe mà Bà thấy rõ ràng mà Rồi Tới ban ngày nha Ban ngày Bà Loan lúc nào bà cũng như cái kiểu mà bị thiếu ngủ quá quý vị Đi làm về, nhìn mệt vui lắm. Có hôm mà đang ăn cơm, tự nhiên cái bỏ đũa xuống, rồi nhìn ra ngoài vậy đó, nhìn hoài vậy đó. Bà Cúc bà thấy vậy, bà mới quay ra mới nhìn theo. Nhưng mà nhìn có thấy gì đâu. Không gì ngoài đó trơn á, không có ai luôn. Bà Cúc bà mới hỏi là bà nhìn cái gì. Thì cái bà Loan này bà mới nói là không có gì đâu. Đó. Nhưng mà nhìn cái mặt của bà Loan lúc đó, đó bà Cúc bà biết là... Thấy cái gì đó thiệt Chứ không phải là không Rồi mới tới một bữa khác nè quý vị Trước khi ngủ nè Hai đứa nằm nói chuyện nói, nói chuyện mà kiểu mà Trời trắng mấy nước vậy đó Thì bà Cúc bà mới hỏi là Ở chỗ làm mới á Nó có ổn không? Khách có khó không? Đó Bà Loan bà mới trả lời mấy câu cho có Rồi tự nhiên bà hỏi Cúc Một câu tỉnh bờ Nó hỏi là Có bao giờ đang ngủ Mà có cảm giác như Có người nằm sát bên mình chưa Nè Nghe xong câu đó nghe Bà Cúc bà còn tưởng là bà Loan hỏi chuyện bóng đè bình thường Cho nên mới nói là lâu lâu Ai mà không có lúc bị mơ mơ tỉnh tỉnh dậy Rồi bà Loan bà không nói gì thêm á Bà quay mặt vô trong tường tiếp Mà cái kiểu mà hỏi xong rồi á Cái im re á Cái kiểu đó đó Là bắt đầu làm bà Cúc bà thấy không yên nha. Rồi, bữa đó dẹp qua đi. Tới sáng nè, tới sáng nè quý vị. Thì bà Cúc bà mới gặp một cái chuyện mà ta nói. Tới bây giờ đó, bà Cúc bà nhắc lại bà vẫn còn sợ nha. Sợ. Cái đêm đó bà Cúc bà ngủ say lắm. Tới mà gần sáng đó, tự nhiên tỉnh lại. Chắc là do nóng trong người hay sao đó. Bà Cúc bà trở mình qua phía bà Loan nằm Bà thấy rất là rõ luôn Nguyên một cái bóng đèn Nằm sát bên cạnh của bà Loan luôn Bà Cúc bà nói cái bóng đó, nó đen tui hà Nó không có mặt mũi gì hết trơn hết trọi trời Mà nhìn cái dáng nằm á nghe Thì ta nói Y như là cái kiểu mà con người mà đang nằm mà ép sát Chú người của bà Loan vậy đó Mà vừa nhìn thấy là ta nói mà Bà Úc tự nhiên cái Và bà nổi lên Điến người luôn cái gì Bà con dám nằm yên nữa Bà bật dậy Bà, bà mở đèn lên liền Thì cái lúc mà mở đèn lên á, Thì không thấy gì hết trơn hết trời Chỉ có thấy bà Loan bà nằm Bà con người bà quay vô trong thôi Còn cái chỗ bên cạnh hồi nãy Mà bà Cúc mà bà thấy cái bóng đèn á, Trống trơn luôn à, Lúc đó đó nghe Bà Cúc bà ngồi bà nói Bà chết lặng luôn Điến người mà Lúc đó là tao nói tỉnh luôn đó với chị Thiệt Rồi một hồi sau Thấy đèn mở sáng quá Bà Loan nó cũng mở mắt bà ra Bà mới hỏi là sao mày bật đèn vậy Thì cái bà Cúc Bà không dám kể thiệt Bà nói là không có gì Bà kêu mày ngủ tiếp đi Tại vì chính cái lúc đó, đó Bà Cúc bà cũng chưa dám tin Là mình thấy cái gì nữa mà Nhưng Nhưng mà từ cái bữa đó trở về sau đó nghe Là bà Cúc Bà không dám tắt đèn đi ngủ nữa quý vị Mở đèn sáng trưng đi ngủ luôn Hả Mà cái chuyện đó đó nghe Chưa đâu Còn nữa nè Mấy cái đêm sau Bà loan ba ngủ Càng ngày càng lạ hơn cái bữa tự nhiên đang nằm tự nhiên Rên rên Rên vậy đó <cười> Kiểu mà lạnh đó quý vị Rồi có bữa tự nhiên đang nằm Tài chân đập đung đung đung đung đung đung Rồi cái miệng thì ta nó vậy đó Mà bà cút nằm kế bên mà bà ớn lắm Bà bật ngồi dậy bà kêu loán loán Dậy đi dậy đi Đó Mà mỗi lần như vậy đó nghe Cái người bà Loan bà lạnh ngắt cả Bà gọi mấy tiếng luôn Bà gọi cả chục tiếng vậy đó Thì bà Loan bà mới mở mắt ra bà nhịn Mà mở mắt ra xong Thì cái kiểu mà Cái người kiểu mà mệt Mệt mà nó Mệt mà Mệt dữ lắm đó. Rồi hỏi có chuyện gì Vậy đó Thì bà Cúc bà kể Bà Long mới ngồi bà im ru Mặt bà, bà buồn hiu Rồi nói chắc tao mớ Hạch <cười> Nhưng Bà Cúc Bà không có nghĩ chuyện đơn giản là ngủ mớ nữa đâu Tại vì cái chuyện đó nó lập đi lập hoài Mới gì mới hoài với bà nội Đó Mà cái làm cho bà Cúc sợ nghe Là bà Loan Bà không có gì là ngạc nhiên hết trơn Kiểu chuyện đó chuyện hiến nhiên Kiểu mỗi lần như vậy Chỉ buồn buồn mệt mệt vậy thôi Chứ không phải cái gì nó phải Kinh khủng nó sợ sệt gì hết trơn hết trời Thành ra bà Cúc bắt đầu Bà mới nghi ở trong bụng là Cái bản thân của bà Loan này nè Cũng biết mình đang có gì đó không ổn Nhưng mà bà không chịu nói ra Thì ban ngày á Cái bà cút này nè Bà còn cố trấn an mình Chắc là do bạn của mình bị suy sụp tinh thần lâu quá Cho nên nó mới như vậy thôi Nhưng mà cứ mà tới tối tối á Nhất là cái lúc mà hai người đã nằm xuống rồi đó Thì Cúc lại thấy cảm giác bất an không gì Không phải cái kiểu mà sợ Du dơ tầm bẫy tầm bà đâu Mà là cái cảm giác như là Mình không có muốn Quay lưng vô phía của Loan mà nằm vậy đó Sợ sợ sợ sợ Thành thử nhiều bữa mà đang buồn ngủ dữ lắm Mà Cúc vẫn nằm im Để nghe Nghe ngóng coi sao Rồi mệt quá Ngủ đi lúc nào không hay luôn Cho nên là không nghe được gì hết Rồi Bây giờ mới tới nè Rồi tới một cái hôm vậy nè Cũng đi làm Bà Cúc bà mới đem cái chuyện này. Bà kể với một cái chị đồng nghiệp ngồi gần mình. Thì kể cũng không có dám là kể hết đâu. Chị nói là dạo này bạn tao ở chung lạ lắm. Kiểu như là đêm hổng ngủ. Rồi nó hay ngồi nói mình. Rồi ngủ thì nó cờ trên cờ trên. Y như là bị ai đó bóp gì đó. Có bữa tao còn thấy. Y như là có cái bóng mà nằm cây bên vậy đó. Thì Cúc bà kể xong Thì bà cũng thấy hơi ngại ngại Khi bà cũng cười chút Bà nói chắc là do tao suy nghĩ nhiều quá cho nên nhìn lộn Nhưng mà ai về nghe quý vị Cái bà chỉ khi bà nghe xong bà không có cười đâu Bà ngồi im một chút Rồi bà mới nói Bà nói nghe mày kể Giống như là bị vong theo vậy đó Bà còn dặn Cúc là phải coi chừng nữa đó Rồi khi mà nghe xong cái câu đó đó Bà Cúc nói thiệt là trong người thấy lạnh lạnh lạnh lạnh liền Tại vì trước đó đó bạn chỉ thấy kỳ kỳ thôi Chứ chưa có dám nghĩ thẳng tới cái chuyện đó Mà khi mà người khác họ nói ra rồi đó quý vị Thì tự nhiên bao nhiêu chuyện mà mấy bữa nay ghép lại với nhau Tự nhiên có thể ấn lạnh <cười> Rồi, tiếp tục nè Bà Cúc bà ngồi chỗ làm Mà trong đầu của bà cứ hiện lên Mà cái bóng mà đen hôm bữa bà thấy đó Rồi cái cảnh mà cái bà loan này nè Bà ngồi bà thức suốt đêm luôn Rồi mấy cái lần mà bà cờ trên cờ trên Ê như bị ai bóp trong cổ họng bà vậy đó Ghê lắm Rồi tới cái chiều bữa đó mà đang làm về đó Bà Cúc bà nhìn thấy bà loan Đang ngồi im trong phòng Thì tự nhiên nghĩ trong bụng Chắc không thể để như vậy quay được Ít dù gì cũng phải nói với nó cái chuyện mà đi cô thầy thử coi làm sao Chứ để mà cái tình trạng này nó cứ hoài vậy á Thì sợ cái bà Loan này nè Bà mệt Mà bà mệt xong rồi Tới mình ở Trung Quốc không có yên luôn Cho nên là bữa đó đi làm về Trong đầu của bà Cúc á Là cứ nhớ hoài cái câu mà cái chị đồng nghiệp nói đó Cái câu mà cô chuẩn bị dông theo đó Thì thật sự ra nếu mà chỉ nghe qua một hai chuyện á Thì chắc Cúc cũng tự trấn an là chắc là do mình nghĩ nhiều thôi Nhưng mà đằng này nghe quý vị Ở chung một phòng Đêm nào cũng thấy lo Loan dậy luôn Rồi có bữa còn thấy Rõ cái bóng nằm sát bên đó nữa Cho nên là càng nghĩ càng không có yên Thành ra tối hôm đó đó Thì bà Cúc với bà Loan này ăn cơm xong rồi đó, Thì bà Cúc mới nói thẳng với bà Loan luôn Bà nói là cái đại ý là Tao thấy là mày không có ổn chút nào đâu Để như vậy hoài là chắc không có được Rồi mới khuyên bà Loan là nên coi thầy thử coi sao Nó Thì nói thật luôn Bà nói thật luôn là tao thấy là biểu hiện của mày Nó giống như là bị dông theo đó. Nghe tới đó thôi Bà Loan bà im re Bà không cãi lại Đó Mà bà cũng không có gạt ngang như mấy lần trước đâu. Bà chỉ ngồi im re thôi. Cái kiểu, cái kiểu, cái kiểu im đó đó. Làm cho bà Cúc bà thấy trong bụng bà nặng nặng thêm rồi. ha Là tại vì nếu không có gì, thì người ta chối liền rồi. Chứ đâu có im vậy đâu. Đúng không quý vị? Đó. Rồi bà Cúc lúc đó bà mới nói tiếp. Là bà kêu là bà Loan này, đừng giấu tôi nữa. Tao ở chung với mày tao thấy hết rồi. Đêm nào mày cũng không ngủ rồi có bữa ta còn thấy cái bóng nằm sát bên cạnh mày nữa. Nếu mà có chuyện gì á thì kêu bà Loan nói ra. Chứ bây giờ bà Cúc bà bắt đầu bắt sợ rồi đó. Nó. Thì bà Loan lúc đó đó nghe, bà cũng cúi cái đầu gặp xuống vậy nè. Đó. Rồi hai cái tay bà, bà kiểu mà kiểu mà lưỡng lự nắm chặt vô nắm chặt vô nhau vậy đó mà không nói gì hết á. Thì một hồi lâu đó thì Bà mới nói nhỏ nhỏ Là để từ từ rồi nói Nó Thì cái câu trả lời đó nghe xong rồi đó nghe Thì bà Cúc bà cũng thấy khó chịu Tại cái lúc mà bà đang lo như vậy Mà bạn của mình là cứ Nửa nói nửa không vậy đó Thì nó đâm ra nó bị hụt hẳn đó quý vị Nó Nhưng mà thấy cái mặt bà Loan lúc đó Kiểu mệt mỏi quá Cho nên bà Cúc bà cũng không có ép Chỉ nói một câu là mai Là gọi về hỏi mẹ thử Chứ thấy cái kiểu này là không có được rồi Đó Rồi nói xong thì Hai người cũng dọn dẹp sơ sơ Xong rồi đi ngủ Thì có hôm đó đó Bà Cúc Bà nằm Mà trong đầu của bà không yên chút nào hết Một phần vì bà lo cho cái bà Loan Một phần nữa Là vì chính mình cũng bị ám Cái cảnh mà đã thấy mấy bữa trước Nhưng mà bây giờ mệt quá rồi Nằm một hồi Rồi bà cũng ngủ lúc nào bà không hay luôn Rồi tới cái lúc mà khoảng gần sáng đó nghe quý vị Bà cút Bà gặp đúng cái chuyện mà tới bây giờ bà kể là bà vẫn cột trùng đó Thiệt Bà nói Lúc đó bà đang ngủ nè Rồi tự nhiên bà thấy trong người bà kỳ kỳ lắm Không phải là tỉnh hẳn Mà cũng không phải là nằm ngủ Mà ở kiểu mơ mơ màng màng đó quý vị Nhưng mà cái tai vẫn nghe được tiếng quạt nè Mà nghe luôn cái tiếng xe ngoài đường Nó bóp càng cà tin cà tin cà tin Nhưng mà toàn thân của bà cứng đơ luôn Bà công nhúc nhích nổi Cái lúc đầu bà Cúc bà nghĩ đó Là chắc mình bị bóng đè bình thường thôi Tại vì Con người mà lâu lâu cũng bị vậy mà Đó Nhưng mà một lúc lâu sau rồi Không lâu đâu Khoảng một phút rồi Thấy khác đi Cái cảm giác nó rõ lắm quý vị Tự nhiên cái tay chân Rần trần Trần rần Rồi cái ngực của bà tự nhiên cái Nó khó thở Nó có thở ghê lắm Kiểu mà như bị người ta mà đè vậy đó Đè lên ngực vậy nè Thì cái lúc đó đó nha Bà Cúc á Bà mới ráng bà mở bắt ra Thì bà thấy ngay trước mặt của bà luôn Có một cái bóng đen thui à. Mà nó xác mặt của bà vậy nè Nó xác tới mức mà bà Cúc bà nói đó nha Nếu mà lúc đó mà nhíp được một cái đó Là cái mặt của bà chạm vô cái mặt đó luôn rồi Nó không thấy rõ mặt của gì hết Nó chỉ là một cái gì Nó đen thui vậy nè Mà hai con mắt của nó đó nghe Nó đổ lộm hả quý vị Bà Cúc bà vừa nhìn thấy một cái Nghe ta nói nghe trong người bà Ta nói Rảnh sống lưng liền Mà bây giờ bà muốn la bà cũng la đâu có được Bà muốn quơ tay quơ chân Cũng đâu có quơ nổi đâu Bởi vì đang bị đẻ mà Rồi ha Cái bóng đó đó Lúc này nó mới trộm xuống nhà thì bà cúc và mới có cái cảm giác là rất là rõ là tôi đang b bốpộ của bạn mà cái lúc đó cái cảm giác cái cảm giác mà nghẹn thở đó là cái lúc đó là bà cút bỏ quản thiệt sự đó tại vì nó đang ở nghẹt thở mà đang ngưỡng cửa mà 50 60 50 quéo well đó kinh khủng lắm nó không còn là cái kiểu đè bình thường nữa đâu có gì Mà y như là nó đang cố tình mà nó Đấy xuống vậy đó Ghê lắm Rồi trong cái lúc đó nghe Cái tai của bà nó bị luồng bụng Cái đầu óc của bà trối Tại vì đấu làm gì được đâu nó Lúc đó đó Bà nghe một cái giọng nói Bà nghe một cái giọng nói luôn Sát bên tai bà vậy nè Mà cái kiểu mà nó Cái kiểu mà nó hù hổ vậy Cái nội dung cái đại khái là gì nè? Nó nói là Mày xúi ai? Mày suối con Loan đi coi thầy à? Mày có tin là tao lôi mày theo luôn không? Trời đất má ơi! Nghe từ đó thôi mà Cúc bà nói thiệt á Sao muốn đáy trong quần luôn? Tại vì từ đầu tới bây giờ Chỉ có mình bà Cúc nằm kế bên cạnh bà Loan thôi Cùng lắm là thấy bạn của mình bất thường Chứ chưa nghĩ tới có cái lúc mà quay qua Dặn mặt mình như vậy Đó Mà trong cái lúc mà không cử động được quý vị, Càng sợ Thì Cái đó đó Cái đó đó Nó càng lớn tới Bà Cúc bà vừa khóc Mà bà ráng bà dùng dặn Nhưng mà không ăn thua gì hết luôn Xong rồi không hiểu sao nha Trong đầu của bà lại bật ra một cái câu niệm Phật Mà hồi nhà hóa nó người lớn hay nói á Vậy là bà Cúc bà niệm Phật trong đầu Bà niệm cái gì Nam mô gì đà Phật Nam mô gì đà Phật gì đó Mà bà niệm triết một hồi tự nhiên thấy người bà nhẹ được chút Rồi bà giật mạnh một cái Bà mới cử động lại được cái lúc đó Ta nói hồn dế lên mây hết trơn á trời rồi Bà Cúc bắt mật chảy liền Bà mở đèn Bà vừa ho mà bà vừa khóc Ta nói cái người của bà Ta nói mồ hôi nó nhảy nhảy vậy nè Đó Mà cái cổ thì lúc mà bị đè đó Cái bây giờ nó bị rác, rác rác rác rác Ghê lắm quý vị Là tất nhiên là nó có thiệt rồi chứ không phải là không Bà Loan bà đang nằm phi trong Thấy bà Cúc giật mình Thì bà cũng giật mình theo Bà hỏi là có chuyện gì vậy <cười> Lúc đó bà Cúc Bà vừa tức bà vừa sợ Cho nên bà kể hết một mạch luôn Kể xong mà ta nói nghe, tay bà ba vẫn còn rung đó. Mà nghe xong rồi, mặt của bà Loan ta nói trắng tát luôn. Bà ngồi im tre, mắt bà ba nhìn xuống, không nói được một câu nào hết. Kiểu mà ngục mặt xuống tường, ngục mặt xuống đất vậy đó Thì cái lúc đó đó bà khúc bà mới bực. Bà mới nói là bây giờ mày còn có cái gì mày giấu tao nữa không? Mày nói ra hết đi. Rõ ràng là nó không chỉ theo mày đâu. Mà nó còn biết chuyện tao nói mày đi coi thầy nữa. Tất nhiên là những cái kiểu mà Kiểu mà bị theo dõi hay là thân thiết thì mới biết được Đó Rồi bà mới nói là mày biết cái gì Thì mày phải nói ra hết cho tao biết Thì khi mà bà Cúc bà nói xong rồi á Thì bà Loan bà mới khóc Bà khóc lâu dữ lắm Cái kiểu như mà Khóc mà khóc ấm Rấm rứt mà tức tửi Mà cái kiểu mà bị dồn nén trong bụng mà Biết bao nhiêu năm trời mà không nói ra được đó Khóc bù lua bù loa đâu quý vị Đó Rồi khi mà bà khóc sau một hồi lâu á Thì bà mới thú nhận Đúng là Có chồng theo thiệt Mà cái dòng đó không phải ai xa gì đâu Chính là cái người yêu cũ Mà hồi trước Cái người mà bị lụi đó quý vị Trong cái vụ mà Hồi nãy Cúc trên nhắc mà Đánh ghen, đánh ghen đó Cái người đó đó Người đó đó Thì bà Cúc bà kể tới đây đó nha Thì nói thiệt là cái lúc mà nghe xong Là bà Cúc bà tự nhiên bà thấy Trong đầu bất của bà nói, Lạnh từ trên xuống gót luôn Tại vì chuyện đã qua mấy năm rồi mà Cái hồi mà bà Loan mới về quê Rồi bà lấy chồng Rồi bây giờ bà quay lại thành phố Thì bà Cúc bà có nghĩ tới là Cái người đã mất đó Còn bám theo da như đĩa vậy đâu Cho nên bà Cúc bà mới hỏi là Từ hồi nào Thì bà Loan mới nói là gần như là Sau cái đám tan của người đó Là bắt đầu theo tới bây giờ Đó Thì cái lúc mà cái người đó mà theo bà Loan đó Thì cái lúc đầu là chỉ là mơ Chút chút chút chút vậy thôi Thì đêm nào cũng mơ thấy hết Thì cứ nghĩ như là ừ, Người mình yêu Rồi ta mất Rồi mình quyến luyến Rồi mơ thấy Rồi đứng ở đây Rồi đứng đầu giường Đứng này đứng kia nhìn vậy đó Có bữa thì thấy đứng ngoài sân Kiểu vậy Mà cứ đứng nhìn chầm chầm chầm chầm mình hoài vậy Thì mấy cái giấc mơ đó đâu có gì Nó cứ lập đi lập lại triết à Cho nên bắt đầu bà loan bà mới bắt đầu bà thấy sợ Mà sau một thời gian thì Nó không còn phải là mơ nữa Có những cái lúc mà đang thức Cũng thấy luôn Thấy cái kiểu mà đang đứng phía sau lưng của mình vậy đó Hoặc là đang nằm Thì ống chu vốn nằm sát kế bên Mà cũng chính vì như vậy Cho nên họ ở dưới quê đó Gia đình đã từng đưa bà Loan này đi côi thầy rồi Người ta nói là con người chết quang Lại chết trong cái lúc mà Nói nặng tình nặng hận Cho nên là không có chịu đi Rồi thầy cứu làm sao đó ỉm cái gì đó không biết Hiện thời gian nó cũng im Nhưng mà sao đó Đâu vô đó nữa quý vị Cái lúc này đó nha Bà Cúc bà mới hỏi tiếp là Tại sao Mày không nói với tao ngay từ đầu Thì bà Loan bà mới nói là Tại tao sợ Một á Sợ kể ra là bà Cúc bà không tin Còn hai á Là bà Loan này cũng ngại Là tại vì hồi đó đó Không chịu nghe lời của bà Cúc Cho nên mới xảy ra cái chuyện như vậy Với lại bà Loan cũng không nghĩ là Cái, cái người đó đó Sẽ quay qua hù luôn bà Cúc Là tại vì từ trước tới giờ Bà chỉ bám theo bà Loan Chứ không có hù ai khác hết Nào. Rồi sau đó bà Loan mới kể tiếp nè Là cái khoảng thời gian Mà bà lấy chồng đó Thì cái dông đó, đó đó Chính là cái thứ bám theo Làm cho cái cuộc sống hôn nhân Của bà Loan không bao giờ yên nổi Cái lúc đầu bà Loan nó cũng hy vọng là lấy chồng rồi, rồi có gia đình mới Có người chung sống Thì mọi chuyện nó cũng sẽ nhẹ đi chút Nhưng mà nó không có nhẹ đâu quý vị Nó không có nhẹ đâu Đêm ngủ mà nhiều khi ta nói nha Vẫn còn thấy mà có người mà chen vô mà nằm sát bên cạnh gì đó. Có bữa đang nằm ôm chồng xà nèo xà nèo Ta đứng ở cúi giường Nó nhìn Nó nhìn đó quý vị Có rửa đang ngủ ngà Tự nhiên ngạc thở Rồi giật mình tỉnh dậy là thấy người ngợm là lạnh ngắc cưng đời luôn Mà mấy cái chuyện đó không phải ngày bữa Mà nó cứ lập đi lặp lại miết vậy đó Thì cái ông chồng mà sau này đó Từ chỗ mà thương rồi lo Rồi chuyển qua mệt mỏi Rồi tới bức lực luôn Tại vì đêm nào cũng bị quậy như vậy Thì ai mà mận ăn được đúng không cái gì Rồi sao mà chịu nổi Nó Rồi chưa kể là sau này cái bà Loan bà cũng thu thiệt với chồng là về cái chuyện tình cũ, về cái người cái người yêu đã mất đó. Thì lúc đó thì khoảng cách giữa hai người mới bắt đầu mới lớn lên thiệt. Đó. Lúc đó là cãi cọ nè, trời mệt mỏi nè, nghi ngờ, rồi cuối cùng đi tới là ly dị. Đó. Thì khi mà nghe bà Loan bà kể tới đó Thì bà Cúc bà mới hiểu tại sao Khi mà quay lại thành phố Tỳ Loan nhìn tàn dữ vậy Không phải chỉ vì ly dị hay là vì cuộc sống khó khăn Mà là do nó sống Trong cái trạng thái mà bị đeo bám đó Nó bị kiệt sức quá lâu rồi Mà nhìn lại Mấy tuần bạn mình Ở chung với mình đó, Tự nhiên bà Cúc bà thấy cái kiểu mà Bà Loan bà tức trắng hoài Bà đi qua đi lại Bà ngồi bà nói lọt bầu lọt bầu Rồi lâu lâu rồi cứ rênh rênh rênh rênh Cái chuyện đó giờ đối với bà Cúc đã không còn gì lạ nữa Tại vì bản thân của nó đã sống dậy mấy năm rồi Cho nên là cũng bình thường Rồi nghe tiếp nha Sau cái đêm mà bà Cúc bà bị đè đó Thì hai người đều không ai dám coi thường cái chuyện này nữa Sáng Bà Cúc bà gọi điện về cho mẹ điện Bà Cúc bà kể Là từ lúc cái bà Loan này qua ở chung đó Thì mấy cái chuyện mà Nãy giờ kể đó Cái bóng đen thấy đó Rồi đó cái việc bị đè đó Và nghe rõ cái tiếng mà người ta hù mình vậy đó Thì mẹ của bà Cúc bà nghe xong bà cũng quảng Bà quảng Bà nói thôi Để ba lên Chứ hai đứa con gái ở với nhau Mà gặp cái chuyện đó rồi thì Để vậy không có được Nó Thì khi mà nói chuyện xong xuôi rồi Thì trưa cái bữa sau Mẹ bà Cúc bà mới lên Thì vừa tới nơi đó Bà nhìn thấy mặt hai đứa là bà biết là có chuyện rồi <cười> Có chuyện Bà Loan thì mặt khỏi nói ha Mặt xanh lè xanh lét Còn bà Cúc Cũng y chang vậy Cũng kiểu mà Kiểu mà mà mệt mỏi đó quý vị Mệt mỏi mà cứ cò quái cò quái cò quái vậy nè Đó Mẹ của bà Cúc đó, bà ngồi Bà nghe hai đứa này kể lại thêm một lượt nữa Bà hỏi kỹ lắm nha Nhất là cái câu mà Cái câu mà Cúc nghe mà cái lúc bị đè đó Nghe xong rồi một cái Bà mới phán luôn Chắc chuyện này không thể nào kéo dài được nữa Bà nói là bà phải Kiếm đúng cái người biết xử cái chuyện này Thì mới Triệt được hết Nó Rồi bà mới nói là ở dưới quê của bà đó có cái người quen từng chỉ một cái ông thầy Dĩ nghe nói là cũng có tiếng lắm thì bà mới đòi là dẫn hai đứa này về quyền chuyến. Đó, nhưng mà đặc biệt là dẫn bà Loan thôi. Hặc. Thì cái lúc đầu đó bà Loan bắt nghe như vậy bà thì bà cũng ngập ngừng. Chắc là tại vì hồi trước cũng có đi cô thầy của bà rồi mà không có ăn thua gì hết, cho nên là bà cũng nghĩ là chuyện này chắc cũng không có Được đâu Nên bà cũng nản Nhưng mà sao cái đêm mà bà Cúc bà bị đè như vậy Thì bà Loan mà cũng không dám chần chừ thêm gì nữa Thành ra ba người với bàn với nhau Là sáng hôm sau Sẽ đi xuống chỗ thầy đó. đó Thì sáng cái bữa sau đó quý vị Thì ba người mới đi sớm Thì bà Cúc bà kể là cái đêm trước Gần như là không ngủ được miếng nào Nó cứ chập mặt chục Là giật mình tỉnh dậy liền Mà cái cổ nó vẫn còn ê ê Vậy đó Còn bà Loan thì khỏi phải nói Mặt bà lúc nào cũng vậy Nó Mà cũng cũng đi Cũng đi vòng vòng trong phòng đó. Đi chậm, chậm chậm chậm chậm Nhìn là biết là trong người là yếu vừa lắm rồi Cho nên là mẹ bà Cúc thấy hai đứa vậy Cho nên bà cũng sốt ruột lắm Bà cứ hối là đi đẻ lên cho nó kịp Thì cái chỗ mà ông thầy đó là do mẹ của Cúc hỏi người quen thì mới biết được. Thì cái trong thầy đó đó, nhà cửa này kia kia nọ thì cũng bình thường à. Không có gì đặc biệt hết trơn hết trọi á. Kiểu nhà dưới quê có gì? Trước có mấy chỗ mai, rồi trong nhà cũng có mấy cái kiểu bình thường. Chứ không phải là đèn đuốt, rồi đốt, tùm lum tà la, rồi nhan khói, rồi ngập đầu, ngập trời. Kiểu cũng là người bình thường Nói chừng là bình thường Thì Cúc nói là cái lúc mới tới Là trong bụng của bà cũng rung lắm Nhưng mà nhìn thấy cái cảnh như vậy Thì bà đỡ ngợp hơn chút Tại vì có nhiều chỗ mà ta nói Như trong phim mà bài biển Rồi bùa chú Rồi trùng trở Rồi đầu này đầu kia rồi đó Hay là hình này hình kia nó ớn Còn chỗ này nhìn gọn gàng Không có cái cảm giác gì mà ớn hết trơn hết trọi á. Thì cái lúc tới thì ba người mới vô ngồi. Ông thầy ổng mới đi ra. Ông cũng ăn mặc bình thường à. Ông không có gì lại kiểu mà dữ dằn. không kiểu mà... Như trong phim. Nói chung là không kiểu mà... Như trong phim rồi đó Thì ra tới á. Là ổng không nhìn ai hết. Nhìn vô mặt bà loan liền. Mà cái nhìn của ổng đó. Bà Cúc bà kể đó. Là bà thấy ngại dùm bạn bà luôn Tại vì bà Loan mà từ cái lúc mà bước vô tới bây giờ Bà cứ cắm đầu xuống đất không à Bà cắm đầu xuống đất không à Thì mẹ bà Cúc mới lên tiếng bà kể trước Bà kể chuyện của bà Loan á Ở chung Rồi đêm nào cũng không ngủ Rồi hay đi qua đi lại Rồi nói chuyện mình Rồi tới cái chuyện là Cúc là thấy cái bóng đó. Chứ cái đêm mà bà Cúc bà bị cái bóng đè đó Sau khi mà nhắc tới cái chuyện mà đi coi thầy Thì ông thầy, ông ngồi ông nghe hết Ông không có cắt ngang gì hết trơn hết trời Nó. Thì tới cái lúc mà nghe xong đó có gì Ông nhìn bà Loan Rồi ông hỏi Ông mới hỏi là bà Loan có từng làm cho ai chết quan gì Bà chưa <cười> Thì bà Loan bà nghe xong tự nhiên bà khóc Bà cũng cắm đầu bà cúi đầu Rồi bắt đầu bà mới nói Là không phải là do tự tay bà làm Nhưng mà cái chuyện đó cũng từ bà mà ra Rồi bà mới kể lại ngắn gọn cái chuyện hồi xưa đó Chuyện mà quen nhiều người Rồi chuyện bị phát hiện Rồi cái vụ xô sát làm người yêu bị mất đi Mà ta nói kể tới đâu bà khóc tới đó Cái kiểu cũng biết hối lỗi Mà giờ trễ quá rồi quý vị Đúng không? Trễ quá rồi Thì cái lúc mà ông thầy nghe xong Ông mới nói là đúng rồi Cái dông đó bây giờ nó thành quỷ Nó hận mà cũng thương cô này dữ lắm nè đó. Rồi mà vừa nói Ông vừa chỉ qua bà Loan Nó vừa hận vừa thương Cho nên nó mới theo nó ám hoài Thành ra bây giờ muốn gỡ là khó lắm Khi mà nghe xong cái câu đó đó Thì Cúc với mẹ của Cúc im luôn Không nói tiếng nào Tại vì trước giờ chỉ nghe bà Loan bắt kể là bị theo thôi Chứ giờ mà vô tới nơi rồi Ông thầy ông nghe đầu đua một lượt Ông phán một câu như vậy Tự nhiên ai cũng thấy chuyện này nó nặng hơn mình nghĩ Thì quý vị cũng biết mà Cái chữ quỷ đó Nó nặng hơn là dữ dông rất là nhiều Đúng không Rồi bà Cúc bà cũng mới lên tiếng bà hỏi là Tại sao hồi trước tới giờ Gia đình của bà Loan cũng từng đưa bà Loan đi coi thầy coi bà Cũng giải này giải kia Nhưng mà sao không hết Thì ông thầy ông nói là mấy cái chuyện như vậy nè Nhiều khi người ta làm cho yên được một thời gian rồi thôi Chứ mà nếu mà cái cái đó đó Nó còn tức đó Còn thương đó, Thì nó cũng theo lại ha Cho nên ông nói là trước mắt để ông, ông khuyên thử coi sao Nếu mà nó chịu nghe thì đỡ Còn nếu mà nó lì quá đó Thì phải làm cách khác Thì khi mà nói xong Ông kêu bà Loan ngồi yên ở đó Rồi ông lấy nhàng Ông lấy nước rộn lấy mấy cái cái đồ gì đó ra trước mặt bà Loan Thì bà Cúc bà kể là Tới cái đoạn đó thôi Là bà bắt đầu bà thấy Sợ, hồi hộp Tại cũng đâu biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu Đúng không Ông thầy Ông, ông vừa làm Rồi ông vừa đọc cái gì nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nữa Thì mới đầu bà Loan bà còn ngồi yên chỗ Rồi một lát sau nghe quý gì Tự nhiên bà rùng Bà rùng Rồi tay bà co rút lại vậy nè Vậy vậy nè vậy, vậy, vậy, vậy từng chập từng chập vậy luôn đó nó Rồi khi mà giật xong đó Bắt đầu bà Loan bà chuyển qua bà khóc Thì kiểu mà bà khóc Bà kiểu mà nghẹn ngào lắm kìa Nghe như mà cái kiểu mà Khóc mà khóc nghẹn mà dồn xuống cuốn hỏng vậy đó quý vị Thì ông thầy ông ấy nói Đại ý là cái chuyện qua rồi Thì phải để cho nó qua Còn cái người chết đi rồi thì đi đi Đừng có bám người sống nữa Ông còn nói đó nghe Nếu mà còn thương Thì buông cho người ta sống Chứ theo miết vậy Thì làm cho người ta với cái dông đó khổ thêm thôi Chứ không, không có được cái gì Thì khi mà nghe tới đó Bà Loan bà đang cúi mặt vậy nè Tự nhiên cái bà ngước cái mặt lệnh là... Bà Cúc bà kể đó nha Lúc đó đó Nhìn thấy ơn dữ lắm kìa Không phải là bình thường Rồi cái tự nhiên cái Cái miệng bà Loan bà mấp máy mấp máy vậy nè Nhưng mà cái giọng đó quý vị Không phải là cái giọng của bà Loan Mà lạc một cái giọng của đàn ông mới ghê chứ Trời ơi trời Mà nó nói là cái gì quý vị biết không Là nó không đi Nói xong một hồi Nó lại nói tiếp Là nó nói là nó ở đây cho, cho Chờ con Loan này tới tận số luôn Để nó chờ nó kéo đi chung Ghê không Trời ơi là trời Mà ta nói nghe Nghe tới đó thôi bà Cúc bà nổi da gà Mà chưa tính bà Cúc Tôi tôi nghe kể Tôi nghe lại thôi mà tôi còn thấy nổi da gà nè Thiệt Cái lúc đó đó mẹ bà Cúc bà ngồi kế bên cạnh đó Mặt mày bà cũng xanh chạnh luôn cái gì Còn ông thầy thì ông vẫn ngồi yên Ông nói tiếp Ông nói tiếp Ông nói là Mày mà mày theo cái kiểu đó đó Là mày hại người ta chứ mày thương cái gì Nhưng mà cái giọng kia Thì nó vẫn lì Giọng mà kêu bằng giọng lì làm sao Nó nói là tại sao lúc sống phụ nó Để nó chích tức tưởng như vậy Bây giờ Bắt nó buông là sao Nó nói nó không buông Kỳ cũng lúc nó Rồi ông thầy ta nói Ông cứ khuyên Ông khuyên một hồi lâu Nó cũng không chịu Mà nó cứ nói đi nói lại là Nó chờ ở đây Nó chờ khi nào con Loan hết số Thì nó kéo đi Con nhiều nó nói quài Thì khi mà nghe tới đó xong Thì bà Cúc bảo mới hiểu là Tại sao Mấy năm qua Bà Loan bà sống không yên nổi Rồi lấy chồng cũng không xong Là tại vì cái thứ này nó bám theo nó đâu có ý định buông đâu mà, mà, mà yên được quý vị Đó Rồi tới cái lúc đó đó Ông thầy ông mới đổi giọng Ông nói thẳng là Ông chừa đường cho đi rồi mà mày lì mày không chịu đi Mày còn muốn kéo người sống theo nữa thì không có được Đó Rồi từ lúc đó nghe Bắt đầu ông mới dở skill ra nè Ông chơi mạnh tay hơn nè quý vị Đó Thì thiệt ra là bà Cúc bà mới nói là Cái phần này bà cũng không có nhớ hết Từng thứ đâu đó. Không biết ông thầy ông làm gì Mà bà chỉ nhớ là Ông thầy ông đọc cái gì đó trộn lấy cái nước gì đó Rồi ông quất quất kinh rồi bà Loan Thì mỗi lần như vậy á Thì bà Loan bà rung bà giật bệnh Bà khóc bà la âm sầm vậy đó đó Thì có cái lúc Thì giọng đàn ông chửi Còn có lúc á Thì Kiểu mà gầm gừ Không nói gì hết trơn á trời Thì trong nhà lúc đó ta nói Nó kinh khủng lắm Kiểu mà nó ngộp thở gì vậy Thì bà cúc bà ngồi thôi Mà ta nói Mồ hôi mẹ, mồ hôi lạnh, mồ hôi con Nó đổ tài le hết Rồi sau một cái hồi Mà ông thầy ông làm bùa Làm chú làm phép xong Thì bà Loan Bà mới gục đầu xuống Bà khóc âm um, sụp lên Mà cái lúc bà khóc đó đó Là cái giọng của bà Chứ không phải là cái giọng của thằng ông nội kia Ông thầy ông thấy vậy Thì ông không có ngưng đâu Ông cũng làm thế một lúc nữa Xong rồi ông mới im Đó Ông mới nói là trước mắt á, Là đã ép nó đi được rồi Nhưng mà Cũng chưa có dứt được Bà Loan này bà phải làm theo lời của ông dặn Chứ cái chuyện này không phải là lạm ngày bữa là được đó. Thì cái lúc đó bà Cúc này bà mới dám nhìn kỹ bà Loan Thì mặt vẫn xanh, người vẫn mệt Nhưng mà cái thần sắc á, thì nó khác hẳn cái lúc mà mới bước vô nhà Bà Cúc bà kể, nhìn thấy bà Loan cái kiểu mà nhẹ nhàng hơn nhiều Chứ không phải là nặng nề như lúc trước nữa Mà mấy tuần trước cứ có cảm giác như là lúc nào mà cũng kiểu mà cũng bị nặng nề Bí bách Còn sau cái bữa mà ông thầy ổng làm dùm đó Thì bớt đi nhiều Thì cũng chính bà Loan cũng nói là Bà thấy trong người nhẹ đi Đầu óc cũng đỡ bị xiết hơn trước dữ lắm đó. Rồi ngồi nghỉ một hồi đó, Ông thầy ổng mới dặn thêm vậy nè Ông nói là từ bây giờ đó nghe Làm phải sống cho đàng hoàng Đừng có làm khổ lòng người khác nữa Cái câu đó ổng nói rất là thẳng luôn đó quý chị Ông nói như kiểu ông dạy vậy đó Đại ý là có những chuyện mà lúc trẻ mình tưởng là mình khéo Mình xoay sở được Nhưng mà tới cái lúc mà hậu quả mà nó dội lại rồi đó thì không bao giờ đỡ nổi đâu Thì bà Loan bà nghe xong đó thì bà cũng chỉ biết khóc rồi Khóc rồi cật đầu Kiểu như dạ con biết rồi Con không làm sai nữa đâu Thì lúc đó thì chắc cũng thấm lắm rồi Thì ông thầy ổng cũng còn dặn thêm mấy việc là phải làm sao làm sao đó Như kiên cử cái này rồi cúng ra sao Rồi nếu mà về đêm mà còn thấy cái gì lạ lạ đó Thì quay lại liền Nó, quay phim lại Nó, chứ không phải là thấy gì lạ lạ Cái quay qua nhìn hơi <cười> vui nghe, không phải vậy Còn cái chuyện mà sau đó ổng có nói là sẽ Giữ cái anh kia lại để làm đệ tử hay là theo hầu hay là giúp cho ông đó siêu thoát hay làm sao á. Thì bà Cúc này bà cũng nói là không biết, không dám khẳng định. Nhưng mà nói thiệt là tại mấy cái chuyện tâm linh này nghe tới đâu thì kể lại tới đó thôi. Chứ không có dám thêm bớt hay là nói thêm gì nữa. Là bà Cúc bà nói là chỉ biết là sao cái bữa đó đó là cái tình trạng của bà Loan là bà đỡ, đỡ nhiều lắm. Vậy là mừng rồi. Đó. Rồi khi mà về lại thành phố đó quý vị, thì mấy cái đêm đầu tiên đó, bà Cúc bó vẫn còn hơi sợ sợn chút. Cho nên là cứ để ý bà Loan hoài à. Nhưng đúng là bà Loan, bà ngủ được hơn trước. Bà không còn thức trắng đêm, mà cũng không còn đi qua đi lại trong phòng, rồi cũng không còn ngồi mà nói chuyện mình y như con điên nữa. đó Mấy cái cơn mà cứ rên rên rên, mà lúc mà ngủ cũng bớt luôn. Thì ban đầu á, bà Loan bà cũng còn thấy hơi mệt mệt chút. Bởi vì quý vị biết sao không? Bị suy, bị suy trong người lâu quá rồi mà. Đâu phải ngại bữa mà tự nhiên như Superman mà kiểu mà wow, tôi khỏe liền đâu. Không có. Nhưng mà cái kiểu mà cái cảm giác nó nặng nề thì cũng nói là không còn như trước nữa, không còn thấy như trước nữa. đó Rồi tới khi mà mấy tháng sau bà Loan bà cũng đỡ, đỡ dữ lắm bắt đi làm điều hơn, rồi ăn uống tốt hơn, rồi người ngỡ mặt mày hồng hào lên chút có da có thịt. Nhưng mà cái thay đổi lớn nhất đó nghe là cái cách sống của bà Loan. Từ sau cái vụ đó đó quý vị, cái bà Loan này bắt không còn cái kiểu mà chạy theo đồng tiền hay là vụ mà mấy mối quan hệ mà bắt cá hai tay nữa, không còn. Bà sống kiểu sống kiếp kín. Không có giao du bậy bạ Cũng biết sợ, biết sợ rồi Thì Cúc nói là Chắc là bạn mình hiểu rõ Cái giá của cái chuyện đó rồi Cho nên là không có dám mà bước sai thêm lần nào nữa Nó Thì cái lúc mà bà Cúc này Bà gửi câu chuyện về cho An á Thì Cúc nói là Bây giờ bà Loan bà cũng ổn hơn nhiều rồi Hai người thì Cũng còn liên lạc với nhau Thì mỗi lần mà nhắc lại cái khoảng thời gian đó đó Thì bà Loan, bà cũng còn buồn lắm. Nhất là khi mà nhắc tới cái anh người yêu mà đã mất đó quý vị. Bà nói là có những cái sai của tuổi trẻ. Mà cái lúc làm mình tưởng là mình hay lắm. Mình hơn người ta. Ai về cuối cùng là đổ ra tùm lum tà lạ hết trơn hết trời. Không có được cứu luôn. Còn làm người ta mất mạng nữa. Rồi cái bản thân của mình cũng sống không yên ổn suốt mấy năm trời. Bởi vậy bà Loan, á, bà mới đồng ý cho bà Cúc. Bà kể là cái chuyện này Không phải là kể để kể tội bà Loan đâu Mà là để cho những người khác nhìn vô bà thấy cái đó là cái sai Những ai mà có cái suy nghĩ đó thì Bà khuyên là Thôi dừng lại kịp lúc đi đó, Kiểu đó là vậy Mà bà Cúc đó Thay vì kể tới đó thôi Là hết rồi Không chịu đâu Bà còn bô nết thêm chút nữa nè Bà còn nói là bây giờ bà có gia đình rồi Bà khoe bà có gia đình rồi Còn bà Loan thì... Cũng còn vậy à. đó Thì cái câu chuyện mà của bạn Cúc... Gửi tới tới đây thì... Cũng xin được phép là khép lại. Tại đây, nghe quý vị. Thì cũng qua đây thì... Thay lời... Uh, cho kênh... Uh, thay lời của An... Uh, xin uh, cảm ơn bạn Cúc... Đã tin tưởng... Gửi cái câu chuyện này về cho kênh. Và cũng cảm ơn bạn Loan... Đã đồng ý chia sẻ một cái <cười> cảm xúc rất là nặng nề trong cuộc đời của mình mà cái cảm xúc nhiều lúc người ta còn không muốn nói ra. Nhưng mà cảm ơn cái sự minh mẽ của bạn đã cho phép anh đem câu chuyện của bạn gửi tới cho quý vị khán giả. Mong là bây giờ cả hai bạn đều sẽ ổn hơn, sống bình an hơn. Qua đây thì An cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn yêu thương, theo dõi ủng hộ cho kênh. Nếu mà quý vị có những câu chuyện gì muốn chia sẻ là dí An. À, và cần An chia sẻ lại tới Những vị khán giả thích nghe chuyện tâm linh Thì cứ gửi về mail của An ha. An có để ở dưới phần mô tả của kênh đó Còn nếu mọi người yêu thích cái hành trình mới này Thì <cười> nhớ đăng ký kênh, like kênh Xong cái mình rung chuông để không bỏ lỡ những cái tập mới ha Ủng hộ dùm An Để cho kênh ngày càng phát triển Cho có nhiều chuyện hay hơn để gửi đến mọi người Một lần nữa Xin cảm ơn quý khán giả rất là nhiều Chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an Và hẹn gặp lại quý vị Ở những tập tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại